chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào q u ý tín h g i ả tiếp theo là phần 36 quyết y kỳ thư tác giả trần thanh d â n diễn và đọc chương vũ nhân linh liền lạng người chạy ra ngoài n g ô c ư ờ n g ngó cái xác của yêu d ư ơ n g rồi h à n g học nói <cười> tuy người chết rồi nhưng đáng tiếc là không do lưỡi kiếm của ta hạ thủ bất thình lình một thanh âm lạnh lẽo chói tai vang lên ai giết thì cũng thế thôi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 điều đó không cần thiết lắm đâu ngô c ư ờ n g muốn nghe thanh âm để biết chỗ của đối phương ẩn nấp nhưng thanh âm này lại như gần như xa khiến người ta khó mà đón trúng được hiển nhiên đối phương đã dùng thuộc truyền âm dịch vật để phát âm nhân vật này đã luyện được một thứ quyền công này thì không cần phải nói cũng biết đã đến trình độ tối cao rồi ngô c ư ờ n g lên tiếng hỏi những người kia đều do tôn giá hạ sát ư cái đó có liên quan gì đến ngươi mà hỏi cặn kẽ vậy t à i hạ đã nhìn thấy tất cả thì phải hỏi cho ra chứ ngô cương lão thân hỏi ngươi một câu ngươi đi cùng đường với một tên đó có phải là thất linh hay không ngô cương trong lòng cực kỳ kinh hãi vì đối phương nói toạc tên họ của chàng ra trên chốn giang g hồ ít người biết được tên họ cùng lai lịch của chàng vậy mụ này là ai chàng liền lên tiếng hỏi sao tôn g i á biết rõ lai lịch của tại hạ vậy người có t h a n h phụng kiếm là cái tiêu chí rất dễ nhận ra mà ngô cường lại chấn động tâm thần chàng tự hỏi đối phương sao lại nhận biết t h a n h kiếm này đồng thời lai lịch của tẩu tẩu là hồ ma công chúa mình còn chưa hiểu rõ mà sao mụ lại biết được chứ tôn g i á cũng biết t h a n h phụng kiếm này ư thanh â m kia lạnh lùng đáp đương nhiên là lão thân phải biết chứ sao lại là đương nhiên đừng hỏi đến chuyện bên ngoài nói thẳng vào trọng tâm vấn đề đi nhưng tại hạ i nhận đó là vấn đề tất yếu cần phải hiểu rõ ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của lão thân kìa tôn giá xuất hiện đi nói chuyện thì dễ dàng hơn thanh nam kia ngắt lời để lão thân giải quyết xong đồng bọn của ngươi rồi sẽ nói chuyện cũng không muộn ngô cường đồng tâm giỏi nói không nên giết hắn thanh nam kia liền trả lời tại sao vậy tại hạ còn muốn điều tra nơi hắn mấy điều bí mật người kia kêu ồ một tiếng chứ không trả lời mời tôn giá xuất hiện được chăng lão thần đây này câu nói vừa dứt thì người cũng đã xuất hiện như ma quỷ trong cửa mé hữu một bà già áo đen mái tóc bạc phơ tay chống cây cưu đầu trưởng cặp mắt lấp loáng của mụ chẳng có gì là già nua cả ngô nương định thần rồi hỏi cách s ư n g h ồ của tôn g i á thế nào vậy lão thân là phạm đại nương ngô c ư ờ n g không khỏi châu mại vì danh hiệu của mụ chẳng có vẻ gì là một người giang hồ chàng hỏi lại phạm đại nương ư phải rồi lão t h â n nói trắng cho n g ư ờ i hay ta chính là n h ũ nương của tẩu tẩu n g ư ờ i đ ó sao n h ũ nương của tẩu tẩu tại hạ ư ngô c ư ờ n g kích động run lên hỏi vậy đại nương cũng là người ở hồ ma sao phạm đại nương mặt lạnh như tiền thoáng l ộ một nụ cười rồi đáp câu hỏi đó không phải quá thừa hay sao sao đại nương biết lai lịch của tại h ạ có tên tiểu q u á tử nói cho lão t h ầ n hai ngô cương kêu ổ lên một tiếng chàng nghĩ thầm bái huynh của ta là tống duy bình chẳng lẽ cũng có mối liên quan với hồ ma bỗng nghe phạm đại nương hỏi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 thì ra tẩu tẩu mình là hồ ma công chúa đã bị quái khách che mặt cùng yêu dương âu dương tàn ám toán trong bí cốc núi hồ n g sơn tẩu tẩu bị cụt hai chân vì chất nổ nên bây giờ trả thù chặt chân của chúng chàng lại hỏi những người hạ thủ còn mấy gì nữa cái đó rồi ngươi sẽ biết sao và tẩu hiện giờ tình trạng thế nào rồi phạm đại nương khóe mắt n ổ i sát khí mụ hầm hầm đáp y kéo dài chút hơi tàn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 về tinh thần cũng như về thể chất chàng phải chịu đựng nhiều cực khổ s ò n g trái lại chàng gặp được nhiều kỳ tích luyện thân thủ kiệt xuất đủ để đền ân trả quán vậy cũng là điều đại hạnh trong những sự bất hạnh bất giác hai hàng lệ nhỏ chàng không nén nổi mối thương tâm phạm đại nương đột nhiên thay đổi bộ mặt hiền hòa rồi hỏi hài tử ngươi đau lòng lắm ư ngô cương gạt lệ cất giọng thê lương đáp thường tình của con người là như thế mà phạm đại nương nói ngươi phải kiên cường một chút mới được vì còn nhiều chuyện phải làm lắm dạ đúng vậy xin hỏi đại nương phải chăng đại nương được phái đi để đối phó với bọn võ minh phải rồi ngoài bản môn còn những bạn đồng đạo đầy lòng nghĩa hiệp cũng tham dự vào công cuộc này ngô cương xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh chàng tự nhủ ta phải tranh tiên hành động chẳng thể để người khác làm thay cho mình nợ máu phải chính mình phải đòi thời cơ cấp bách lắm rồi mình không thể theo lời của d ô n g ngã hòa thượng mà chờ đợi được nữa đêm nay việc trước tiên là phải động thủ thu thập nhân linh ta hỏi cho ra những điều bí mật về bọn thất linh cũng như võ m ì n h cấu kết với nhau nhân linh tất nhiên là rõ lai lịch của võ lâm m ì n h chủ chàng nghĩ như vậy liền nói, đại nương tài hạ xin cáo từ trước hải khoan đã đại nương có điều chi dạy bảo người có biết chuyện này hành động mục đích chủ yếu là gì không xin đại nương chỉ thị cho tần nhất là phải phanh phui vụ bí mật về chuyện đổ máu ở võ lâm đ ể nhất bảo đó ngô c ư ờ n g kêu lên một tiếng bầu máu nóng trong trái tim của chàng sôi lên sùng sục c h à không ngờ bao nhiêu tay nghĩa hiệp đang hành động vì vụ thảm án của nhà chàng phạm đại nương lại nói tiếp mục đích thứ hai là bẻ gãy cái danh hiệu võ mình của bọn giả dối mưu đồ bá chủ thiên hạ để g i á n g hồi kiếp nạn cho võ lâm ngô c ư ờ n g xúc động nói t à i hạ rất cảm kích về những hành động nghĩa hiệp đối với gia đình của t à i hạ t à i hạ xin thề đem hết sức mọn để hành động được thành công dù chết cũng không lùi bước ai hạ trước kia chỉ vì lòng báo tư cừu mà hành động nay không khỏi hối hận phạm đại nương lên tiếng m i vậy là hay lắm thôi người đi đi ngô c ư ờ n g chắp tay vái chào rồi trở gót giọt ra ngoài phủ đệ chàng vừa trở ra đến cửa đã thấy nhân linh chạy lại đón hắn hỏi ngài người có thấy gì không ngô c ư ờ n g đáp không có gì hết nhân linh lại nói vậy chúng ta đi thôi đi đâu bây giờ đến núi l o n g trung đến núi l o n g trung ư chúng ta tới đó đi rồi lão phu có nhiều bạn hữu để trợ lực cho thiếu hiệp trong cuộc báo t h ủ nơi đây sao chẳng thấy một kẻ thù nào vậy tù gia của thiếu hiệp sau khi giết người đã chạy xa rồi ngô cương cười thầm n h â n linh chết đến gáy rồi hãy còn nói chuyện trên trời dưới đất nhưng hắn bảo chàng đi núi l o n g trung thì chàng lại phấn khởi tinh thần do đó chàng thay đổi dự định trước không b ư ớ c bách hắn phải cung sưng mọi chuyện bí mật ngay chàng cũng muốn biết chuyến này đi núi long trung tức là vào sâu trong hang cọp nhưng chàng đã khôi phục lại bản tính tưởng chàng vẫn còn ở trong vòng kiềm chế của hắn nên nhất thiết những điều bí ẩn hắn sẽ thố lộ ra hết mà không quý kỷ gì cả thật là ý trời phải nói là ý trời vì ngô cương chẳng cần tốn một chút hơi sức nào mà cũng lần ra được đến tổ của kẻ thù số một bây giờ ngô cương đã chứng minh mối quan hệ giữa thất linh và võ minh vẫn còn tồn tại nhân vật tự xưng là nam quan kỳ nhân hiện còn làm võ lâm minh chủ đã giải quyết thất linh giáo các phái võ ở trung nguyên là một vụ bí mật khiến cho mọi người khao khát tìm ra ngọn gốc vụ bí mật này mà phanh phui ta được là lịch sử gió l ầ m lập tức thay đổi bộ mặt dĩ nhiên đây có thể nói là một âm mưu mới mẻ hai bên đổi thù ra bạn để cùng mưu độ một công cuộc nào đó ngô c ư ờ n g không tiện hỏi vì chàng cần giả bộ ngơ ngác tâm thần không tự chủ được chàng chỉ hỏi lại đi ngay bây giờ sao dĩ nhiên là như vậy rồi s ư t h ư c ủ a tại hạ đâu rồi nghe nhắc tới hoa linh n h â n linh lại lộ vẻ băn g khoăn sự mất tích ly kỳ của mụ khiến lòng của hắn lúc nào cũng s a o x u y ế n hắn trầm ngâm một lúc rồi đáp không chừng đến núi long trung chúng ta sẽ biết t ì n h tức của y đâu liệu có chắc không ai đó khó mà biết được ngô c ư ờ n g cố ý nhắc nhở tới hoa linh là để dò xét ý t ứ c ủ a nhân linh dĩ nhiên là nhân linh không khi nào ngờ tới mình đang đi trên miệng cọp cùng s á t tin h kết bạn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 nguyên ngọn đèn này báo hiệu một sự nguy hiểm đang chờ ở phía trước ngô cường dĩ nhiên chẳng buồn để tâm chàng ngần ngừ một chút rồi chạy trước về phía cầu chiếc đèn lồng buộc vào một cành cây rồi treo trên l a n can cầu trên cầu có hàng chữ đưa vào ánh mắt của ngô cương chàng động tâm tiến lại gần thì thấy trên l a n can có ghi hàng chữ báo cho nhân linh hay hãy tạm gỡ cái đầu của n g ư ờ i trên cổ phía dưới thụ danh có giết kẻ giết người bên cạnh có vẻ một cái đầu kim cương nhăn răng há miệng ngô cương vừa thấy tín hiệu đầu kim cương chàng chợt nhớ đến kim cương minh nguyên mười năm trước đây kim cương minh đã càng quét gió lâm khiêu chiến với võ minh bào huynh ngô cương là ngô hù nhân việc đó mà nổi danh vô địch mỹ kiếm khách khi ấy người làm ngừng cuộc chiến đấu là một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp về sau kim cương minh rút lui khỏi giang hồ và ngô hùng cũng mất tích luôn trong đầu óc của ngô cương lại hiện lên mấy vấn đề phải chăng thiếu nữ xinh đẹp ngày trước đó chính là tẩu tẩu của chàng cũng tức là công chúa hồ ma giữa kim cương minh lại rút khỏi võ lâm hàng chục năm không thấy tin tức gì hết dòng chữ đây phải chăng là phạm đại nương v ũ nuôi của hồ ma công chúa đã ra tai g i ế t còn có người nào khác nhân linh đi tới gần hắn vừa ngó thấy hàng chữ trên lan can cầu thì bộ mặt và nuôi của hắn đã khó coi lại càng khó coi hơn người của hắn run lên đứng ngẩn ngơ ra một hồi lâu rồi lên tiếng hỏi kẻ nào đó mà giấu đầu hở đuôi chỉ là bọn hèn nhát thôi ngô cường cố ý trỏ vào cái đầu kim cương rồi hỏi dấu hiệu kia là gì vậy nhân linh vì nóng giận mà đầu óc tối tăm ngô c ư ờ n g nhắc nhở tới hắn hắn mới phát giác ra dấu hiệu đó bất giác hắn loạng c h o ạ n lùi lại một bước rung giọng lên đáp kim cường mình ngô c ư ờ n g lại hỏi hắn cũng là c ự u gia của t à i hạ có phải không n h â n linh đáp hẳn là thế rồi chúng là thù gia số một đó từ đằng x a bỗng nói lên tiếng cười hinh hít nhân linh quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng cười hắn mái đôi m ồ i t o à n nói gì nhưng không thốt ra được thành lời đoạn hắn quay lại bảo ngô cường chúng ta đi thôi ngô cương giả vờ hằn học hỏi thà đối phương không sục sạo tìm kiếm hay sao nhân linh hắn giọng rồi lên tiếng đáp chính phạm chạy mất rồi bọn dấu đầu hở đuôi hiển nhiên là những nhân vật tầm thường chỉ vào hạng nanh v ú t không đáng chấp với họ chúng ta đi ngay có gì c ầ n hơn thiếu hiệp cứ yên lòng đi lúc gặp thời cơ thì chẳng có một tên nào lọt lưới đâu <cười> cần phải phá xào huyệt của chúng chặt cỏ trừ rễ nhân linh nhìn c h ầ m c h ậ p vào mặt của chàng rồi nói ờ lên đường thôi ngô cương biết là nên thôi nếu còn nói thêm thì sẽ bị lộ tẩy chàng liền lẳng lặng đi theo nhân linh nhưng linh dường như trong lòng khiếp sợ hắn chạy nhanh như gió cuốn mây bay ngô cương khi rời thất linh tiên cảnh đã tăng gia thêm sáu mươi năm công lực hiện nay gió công của chàng đã đạt đến mức kinh người nhưng linh chạy hết sức mà chàng chỉ dẫn đến bãi thành công lực cũng dư thừa kịp hắn dọc đường ngô cương đã tính thầm trong bụng khi đến tận xào quyệt của võ minh phải hành động thế nào công việc đầu tiên dĩ nhiên là cứu người hồng nhan bạc mệnh lã thuộc viên chàng coi công việc đối với nàng cũng quan trọng như là chuyện tầm thù nhớ tới lã thuộc viên ngô cương lại quặn đau t ừ n g khúc ruột mối tình của nàng không có cách nào để đền đáp được nàng đã hy sinh cả tiết trinh để mà cứu mạng cho chàng nếu không thì đâu còn đến ngày nay ngô cương càng nghĩ càng căm hận vạn g tà thư sinh khúc cửu phong càng h quyết tìm cấp trả quán với thầy trò c ủ gã cho xứng đáng bây giờ yêu d ư ơ n g đã chết rồi thì mũ ma đầu siêu sinh bà bà vì tạm nương cũng phải đền nợ thay vào lúc trời sáng hai người đã rời xa tương dương gần trăm dặm liền vào một quán bên đường để nghỉ ngơi ăn uống hai người ăn những món đã nấu s ẵ n cho c h ó n g sống t ơ i hai bên tâm sự chồng chất mà mỗi người đi theo một ý nghĩ riêng hai người đang ăn cơm thì bỗng thấy một đôi nam nữ trung niên tiến vào ở trong quán người đàn ông ăn mặc theo kiểu văn sĩ còn người đàn bà thì áo quần cũng màu nguyệt bạch ngô cường vừa ngoảnh đầu nhìn lại mục quan của chàng đã chạm vào ánh mắt của đôi nam nữ này bất giác chàng chấn động tâm thần đã toan lên tiếng nhưng chàng chợt nhớ tới nhân linh ở bên cạnh nếu để lộ tẩy thì c i ế n đi long trung này sẽ h n g việc lớn nên chàng dừng lại cúi đầu xuống ăn nhan sĩ trung niên là một người trong thập nhị kim cương tên gọi là kim kê cổ diệt đồng còn người đàn bà cũng là một trong đám này Dù nổ ở trên núi đại đồng khiến cho hồ ma công chúa bị cụt hai chân bọn thập nhị kim cương cũng chết mất một n ữ a còn lại một người đàn bà năm người đàn ông hai tên này ở trong đám sáu tên kim cương còn sống sót hai người này xuất hiện ở đây quyết không phải là chuyện ngẫu nhiên trong phủ trạng nguyên ngoại thành tương dương xảy ra quyết án còn để lại dấu hiệu của đầu kim cương thì đủ biết rằng kim cương minh ẩn nấp mười mấy năm bây giờ lại nổi lên mở đầu những hành động khủng bố để trả thù điều mà mọi người không hiểu là mối quan hệ giữa hồ ma và kim cương minh cổ d i ệ t đồng cùng người đàn bà kia ngồi xuống cạnh bàn của ngô cương ngô cương lờ đi như không biết chàng cũng không liếc mắt nhìn lần nào t i ê n kê cổ d i ệ t đồng ngồi xuống rồi hỏi đồng bọn tử thư chúng ta uống rượu để t r ở hướng chăng người đàn bà cười hì hì rồi hỏi lại cửu đệ liệu có lỡ thời giờ không cổ d i ệ t đồng đáp không sao hãy còn s ớ m chán được rồi ta cũng chiều lòng ngươi cổ d i ệ t đồng liền gọi tiểu nhị lại tiểu nhị rón rén đi tới lộ vẻ băn khoăn rồi hỏi thưa hai vị trong tửu điếm ít người lắm thành ra chuyện hầu hạ cũng chậm chạp hay vị dùng thứ chi cổ d i ệ t đồng chăm chú nhìn người đàn bà rồi hỏi tứ thư muốn ăn gì trong t ử điếm này chắc cũng chẳng có gì nhiều n g ư ờ i coi xem có thứ gì dùng được thì kêu được rồi n g ư ờ i lấy cho một bình trà một đĩa dừa muối một m â m thịt hai bát canh đậu h ủ và một đĩa đậu phộng nên t ử nhị dạ một tiếng rồi cười đáp tiểu tử xin đi lấy thịt gà nướng để hai vị dùng gã xo tay khom lưng đứng chợ thịt gà có tươi không dạ vừa mới mổ xong bọn ta không có nhiều thời giờ đâu dạ lẹ lắm hai vị dùng chơi một chung trà là xong rồi gã chợt vội chạy ra cổ điệc đồng gọi mấy món đem vào trước hai người ngồi uống rượu những quán bên đường này ngày thường chỉ trông vào những người trong làng bộ hành ra chợ bán hàng rồi trở về còn những khách mũ áo đàng hoàng như bọn ngô cương cổ d i ệ t đồng thì ít khi chiếu cố nên tiểu nhị đặc biệt ân cần ngô cương cùng nhân linh ăn xong trước toàn đứng dậy tính tiện bỗng nghe cổ d i ệ t đồng cất tiếng hỏi người đàn bà tử thừ tiểu đệ nghe nói tên kiềm kiếm thủ dưới trướng của võ minh đều võ công cao cường lắm có phải không thiếu phụ trung niên mỉm cười rồi đáp trong con mắt bọn gió lâm thì thế thật nhưng chúng chẳng qua chỉ là bọn nanh v u t mà thôi chẳng có chi là đáng kể đâu nhưng linh liền đứng dậy dùng khuỷu tay khẽ nhích ngô cương rồi nói chúng ta ngồi nghỉ một lúc nữa uống trà rồi hãy đi ngô cương chỉ mong có t h ấ y vì hành động của bọn kim cương khiến chàng nổi tính hiếu kỳ rất mãnh liệt nhất là đối với mấy câu họ nói lúc vừa vào điếm bên trong có chuyện n g o á t ngoéo kim kê cổ diệt đồng uống cạn chung rượu g ấ p một miếng đậu muối bỏ vào miệng nhấp nháp rồi trầm giọng hỏi tử thừ liệu bọn gió m ì n h đã đến hay chưa vậy thứ phụ trung niên nở một nụ cười thần bí rồi đáp bạn hữu gió lâm đều n h ầ m vào họ thì không tiêu diệt sao được kim kê cổ diệt đồng ngoẹo đầu ngoẹo cổ đập tay xuống bàn tỏ ý tán đồng rồi hỏi tiếp trong cuộc thịnh hội này không hiểu họ mở ra d ơ i mục đích gì hết tù đệ chỗ này là phạm gì thế lực của võ m ì n h ngươi nên giữ mồm giữ miệng một chút đi mấy tên n à n h vuốt đó vừa nghe động đến đã t h ụ c vào rồi không chừng bên cạnh chúng ta đây cũng có kẻ đang vươn tay lên để nghe ngóng đâu tử thừ chúng ta lên đường thôi nếu còn trùng trình nữa e rằng không kiệt ừ thì đi cổ d i ệ t đồng lấy nắm bạc d ụ n bỏ lên bàn rồi cùng thiếu phụ băng ra khỏi quán điếm nhị thấy bạc trắng qua cả mắt mọi bữa cả ngày tiểu điếm cũng không thu được bấy nhiêu tiền hôm nay là một dịp phát tài cho chúng nhân linh kéo ngô cương rồi nói chúng ta cũng đi thôi ngô cương làm bộ ngơ ngác hỏi đi đâu đi theo đồi cẩu nam nữ kìa chứ đâu đi theo chúng làm gì bọn chúng sẽ dẫn kẻ thù cho thiếu hiệp đ â u ngô cương giả vờ trợn mắt hầm hầm hỏi sao sao không nói sớm để chúng chết ngay ở đây đi n h â n linh nói không được thiếu hiệp phải nghe lão phu mà hành động nếu không rút dây động rừng bọn chúng sẽ trốn hết được ngô cương giả đòi gật đầu n h â n linh trả tiền rồi cùng ngô cương đi ra cửa điếm thì đôi nam nữ kia cũng đã đi xa rồi chỉ còn trông thấy hai cái chấm nhỏ ít lắm là đã hàng trăm t r ư i n g n h â n linh trong lòng thắc mắc n g ẩ n đầu hỏi ngô cương đối phương cố ý dẫn dụ bọn ta thì làm thế nào cần gì tại hạ cứ thấy người lại giết thôi được rồi vậy chúng ta cứ đi theo họ đi rừng sâu cây rậm rạp nên tuy ánh mặt trời đã mọc mà hãy còn tối mò ngô cương cùng nhân linh từ từ tiến vào trong rừng đột nhiên trước mắt hai người hiện ra một gốc cây có chỗ bóc vỏ rồi viết chữ lớn dĩ tha hoàng nha đỏ như máu bốn chữ này dĩ nhiên viết bằng máu khiến cho người ta xem phải kinh tâm động phách nhân linh biến sắc nhìn ngô cương rồi nói tiếu hiệp chú ý đến thành kiếm ngô cương đáp cái đó thì đương nhiên rồi ngoài miệng của chàng nói như vậy mà ở trong lòng không khỏi đáng đo tự hỏi bốn chữ dĩ tha hoàng nha vứt bằng máu kia là nghĩ gì bỗng có âm thanh quái gở như tiếng thú gầm từ trong rừng sâu vọng ra thanh âm này vừa thê lưng ơ lại vừa gai gắt vừa trầm trống khiến người nghe phải sởn da gạt nhân linh dừng bước lại tỏ vẻ ngần ngừ hiển nhiên là hắn đã b ỡ vía không tự chủ được nữa ngô cương giả vờ tâm thần bị kềm chế chàng lờ đi không biết sợ hãi là gì chàng rút thanh kiếm ra khỏi vỏ đánh soạt một tiếng rồi cầm ở trên tay xăm xăm đi về nơi phát ra âm thanh quái gở kia n h â n linh đành đi theo chàng đi chừng được hai mươi trượng thì khu rừng đột nhiên sáng lọa ở đây hiện ra một khu đất trống hai người đồng thời bật lên tiếng kêu quản g trời ơi bỗng thấy khu rừng trống rộng không đầy mười trượng một bầy quái vật đang hoằn hoại trong vũng máu chúng r ề n la rất thảm thiết nhưng không phải là quái vật mà là người họ bị chặt đứt hai chân có người đã tắt thở có người đang dẫy chết tấm thảm kịch này so với màn kịch ở trong phủ trạng nguyên nó còn thê thảm hơn nhiều vì những người ở trong phủ trạng nguyên toàn là s á t chết mà ở trước mặt hiện giờ có người còn sống sống dở chết dở kia ngô cương ở trong lòng hiểu rõ đây là bọn kim cương minh trả thù cho hồ ma công chúa bị chặt chân và sáu người kim cương bị chết quan g không cần phải nói nhiều những người bị nạn đây chính là đệ tử dưới trướng của võ m ì n h tổng cộng cả số người chết lẫn người bị thương có đến hơn bốn chục thật ra một con số vô cùng đây là một cuộc đồ xác tập thể vô cùng tàn nhẫn coi những binh khí còn bỏ sót đó thì trong bọn này có ít nhất đến bảy tay kim kiếm thủ máu chảy thay phơi chân tay đứt gãy lìa khiến ngô cương chợt nhớ đến vụ đổ máu tại võ lâm đệ nhất bảo ngày trước và ngôi mồ chôn tập thể năm trăm xác chết thì thảm trạng còn g â y gớm gấp mấy trăm lần ngày đó t r o n g b ã o cả đàn bà trẻ con cùng những người già yếu cũng bị tàn sát bất giác chàng nổi lên một trận cười như điên như vậy những nỗi bi phẫn quán độc khiến cho chàng s á t khí đằng đằng n h â n linh sắc mặt lợt lạc lớn tiếng mãi thiếu hiệp cười gì vậy ngô cương ngừng tiếng cười cặp mắt đ ỏ ngầu gầm lên ta muốn giết n g ư ơ i muốn máu đổ thịt rơi nhân linh khiếp sợ lùi lại mấy bước buột miệng rồi hỏi thiếu hiệp bảo giết ai n g ô cương đáp giết kẻ thù giữa lúc ấy trong rừng phía đối diện ô n g có thanh âm quen quen của người đàn bà cất lên hỏi sạch huyết n h ư kiếm người đến chịu chết đó chăng n g ô cương chấn động tâm thần nhưng chàng bỗng tỉnh ngộ la thầm phạm đại nướng chàng giọt người đi như sau ra tới khu rừng giữa lúc ngô c ư ờ n g bắn mình giọt đi thì đồng thời sáu bóng người xuất hiện dây nhân lên vào giữa ngô c ư ờ n g chạy vào giữa rừng quả nhiên thấy người nhũ mẫu của công chúa hồ ma đang đứng tựa g ó c cây mà chờ chàng cất tiếng hỏi đại nương đấy ư phạm đại nương xua tay nói hà i tử đừng lên tiếng cứ lẳng lặng mà coi ngô c ư ờ n g kinh nghi đưa mắt nhìn phạm đại nương bên ngoài những tiếng quát tháo ầm ầm vọng vào chàng liền xoay lại nhìn qua k ẻ lá nhìn ra ngoài thì thấy nhân linh đã bị một người đàn bà và năm người đàn ông dây kín sáu người này hiển nhiên là sáu vị kim cương trong bọn thập nhị kim cương còn sống ngô c ư ờ n g bất giác run lên nói không nên giết hắn phạm đại nương cất giọng trầm trầm rồi đáp không giết hắn đâu mà chỉ hỏi cung hắn thôi ngô c ư ờ n g nói đại nương t à i hạ muốn nhờ hắn ta làm môi giới để trà trộn vào gió m ì n h đại nương đáp ta đã biết rồi nếu không thì sao hắn còn sống được đến ngày nay h ả ngô cương hỏi muốn hỏi hắn những điều gì phạm đại nương đáp hỏi về những điều bí mật thất linh giáo và lai lịch của võ lâm minh chủ ngô cương không nói năng gì nữa chàng định thần nhìn ra ngoài rừng thì thấy năm người đàn ông một người đàn bà đã bao vây nhân linh vào giữa mặt mũi của họ trông rất hung dữ người lớn tuổi nhất trong sáu tên kim cương mình mặc áo vàng cất tiếng hỏi phải c h ẳ n g các hạ là nhân linh trong bọn thớt linh nhân linh rung lên đáp chính phải các hạ muốn gì lão già áo vàng cười hô hố rồi nói <cười> nếu vậy thì thật là may nhân linh da mặt co rớm rồi lại hỏi có phải kim cương m ì n h đông sơn tái khởi chuyên môn đối phó với võ minh không lão áo vàng lên tiếng đáp có thể nói là như vậy các hạ có điều chi chỉ giáo đây nếu các hạ chịu trả lời mấy vấn đề một cách mau lẹ thì có thể lên đường ngay được nếu không thì sao nếu không thì các hạ hãy coi tấn thảm kịch trước mặt là hiểu rồi nhân linh bỗng đảo mắt nhìn những tảng thi thể trong dũng máu rồi y l ạ n h lùng nói tại hạ không ưa để cho người ta hâm dọa đâu lúc này những người chết cũng dần dần tắt hơi chỉ còn lại một số ít nằm co quắp mà cũng không lên tiếng rên rỉ kiên cây cổ diệt đ n g bỗng lớn tiếng nói tiếp không ưa thì cũng phải ưa các hạ đến đây là không tự chủ được nữa rồi n h â n linh lên tiếng n ó i muốn động võ chăng nếu cần thì cũng phải chịu thôi các vị đừng tử ý mình thái quá như vậy các hạ cũng đừng tự lượng quá cao nhân linh đảo mắt nhìn quanh một lượt phi thử đồng nhâm liền hiểu ngay lạnh lùng n ó y ông bạn của các hạ là sách quyết nhất kiếm đã có người riêng tiếp đãi y rồi tuy gã không chết nhưng cũng khó lòng mà thoát thân đ ú n câu này nói đúng tâm sự của nhân linh nhân linh sắc mặt lợt lạc nhưng hắn cũng là một trong thất linh há phải là hạng tầm thường sao hắn t ằ n hắn giọng một tiếng rồi lên tiếng đáp các hạ nói thế không khỏi coi thường tại hạ rồi phi thử đồng nhâm lại hỏi không nói chuyện đường dài nữa các hạ có định trả lời tại hạ hay không cái đó còn phải coi vấn đề là gì đã vấn đề thì không khó có điều các hạ chịu hay không chịu nói mà thôi các hạ thử hỏi xem có được hay không phi thử đồng nhâm lên tiếng vấn đề thứ nhất là thất linh giáo ngày trước đã bị võ lâm minh chủ đường kim là nam quan kỳ nhân v ẫ n quần hào đến tiêu diệt nhưng thất linh vẫn hoàn toàn bình an lại cấu kết với võ minh là nghĩa làm sao hết nhưng linh trầm ngâm trong giây lát rồi lạnh lùng đáp cái đó là việc riêng của tệ mù theo luật lệ của giang hồn người ngoài không có quyền hỏi đến phí thử đồng nhâm cười nhạt rồi nói những hành vi của quý môn ngày trước chắc các hạ cũng chưa quên bao nhiêu đồng đạo võ lâm ở trung nguyên bị tai dạ thì không thể coi đó là chuyện riêng của môn hộ được nhân linh phẫn hận lên tiếng hỏi các hạ định trả thù chăng có thể nói là như vậy vậy thì các hạ cứ tự nhiên các hạ đừng nói lãng sang chuyện khác hãy trả lời câu hỏi của b á n nhân đã giản dị lắm thôi ngài đó thất linh giáo tuy bị tan tành nhưng bãi q u ỳ n h đệ của chúng ta sống hay chết không liên can gì đến quý phái cả được rồi thế còn chuyện cấu kết với võ minh thì sao <cười> hai chữ cấu kết là nghĩa gì đây tác g ị không tính đến chuyện trả thù lại đi qua lại thật là trái với tình lý đó như vậy không phải là cấu kết hay sao tác hạc ă n g cứ vào điều chi mà b á o rằng bọn tại hạ không mưu chuyện trả thù vậy có phải các hạ đã bí mật tiếp xúc với võ minh nhiều lần rồi không tại hạ không cần cung khai về chuyện đó các hạ không nói e rằng không được đâu tại hạ nói tới đây là hết rồi các hạ không chịu cho biết sao tại hạ tưởng không cần thiết phí tử h đồng nhâm đảo mắt nhìn năm vị kim cương rồi trầm giọng hỏi được rồi điểm này hãy tạm thời quán lại chưa bàn tới bây giờ chỉ x i n các hạ cho biết thân thế cùng lai lịch gió lâm minh chủ nhân linh cười ha hả rồi đáp <cười> như vậy chẳng phải là x à m hỏi mù ư ngô c ư ờ n g nghe rõ hai vấn đề đó cũng là tâm sự của chàng chàng xem chừng nhân linh không chịu cung sinh liền quay lại hỏi phạm đại nương đại nương như vậy há chẳng ủ phí thời gian sao phạm đại nương biểu môi nói rồi hắn phải nói ngươi hãy chờ xem đột nhiên trong khu rừng rậm ở phía sau lưng có tiếng khí giới đánh nhau d ò n g lại cùng tiếng rú thê thảm chói tai ngô cường lên tiếng hỏi đại nương những ai đánh nhau vậy phạm đại nương đáp những tài cao thủ kim c ư ờ n g m ì n h đánh v ớ i n g ư ờ i ngô cường lên tiếng hỏi tại hạ ư nhưng rồi chàng hiểu ngay rồi nói tiếp tại hạ phải cố ý làm cho nhân linh nghe tiếng chứ phải rồi người khá thông minh đó quả nhiên tiếng đánh nhau ở phía xa xa khiến cho nhân linh chú ý tiếng người động thủ dần dần xa đi rồi không nghe thấy gì nữa nhân linh c h ấ m miệng quýt lên một hồi sáo hiển nhiên là hắn muốn gọi ngô cương về để diễn t r ợ dĩ nhiên hắn không thấy phản ứng gì kim k ề cổ diệt đồng sát khí đằng đằng lớn t i n g nói nhân linh người nhất định không chịu trả lời ư một tên kim cương khác lại hỏi tiếp nhân linh có phải người không muốn uống rượu mừng mà đòi uống rượu phạt không nhân linh thấy tiếng quýt sáo không có phản ứng v ẻ nóng nảy lộ ra ngoài mặt hắn đành tìm kế thoát thân ở trong lòng hắn còn một nhân vật đáng sợ hơn nếu nhân vật đó mà xuất hiện t h ì bữa nay hắn cầm vững cái chết nhân linh cho rằng sách q u y ế t nhất kiếm bản lĩnh cao cường vậy mà còn bị dẫn đi rồi không thoát được thì hiển nhiên thực lực của đối phương g â y gớm vô cùng hắn là một tay xảo quyệt hơn đời c ầ n nhắc tình thế nếu rằng mình muốn cứng đầu cũng không thể được nhưng linh xoay chuyển ý nghĩ ở trong lòng sau khi đã tính toán xong hắn cố làm ra vẻ tự nhiên và đáp vấn đề thứ hai tình thực mà nói thì tệ sư huynh sư muội cũng còn đem hết sức để phanh phui ra chuyện bí mật phi thử đồng nhâm hãi thật ư đúng vậy thiếu phụ trung niên đứng hàng thứ tư cười nhạt g i ỏ i nhân linh người giống kẻ đứng nhìn qua khe cửa nên coi không rõ phải chăng ngươi định lừa gạt ta cái trò của trẻ lên ba nhân linh nghiêm nghị đáp tin hay không là quyền của các vị thiếu phụ trung niên lớn tiếng n g ư ờ i chưa thấy quan tài nên chưa nhỏ lệ chứ gì nhân linh phất tay áo một cái rồi lên tiếng kháng cự các vị khinh người thái quá rồi hắn vừa phất tay áo bỗng đánh đùng một tiếng một đám khói mù bốc lên phi thử đồng n h ầ m lớn tiếng quát hãy coi chừng giữa lúc ấy những tiếng ho g i a n g lên làn khói mù cai xè khiến cho người ta cơ h ộ muốn nghẹt thở nước mắt chảy ra mắt không mở được sáu tay kim cương q u ả n g hốt lùi lại đến lúc mù tan mọi người mới mở mắt ra thì nhân linh đã biến mất rồi sáu tên kim cương nước mắt nước mũi nhễ nhải ngơ ngác nhìn nhau giở cười giở khóc ngô cương ngồi trong bụi rậm nhìn thấy diễn biến này không nhịn được nữa chàng nghĩ ngay tới chẳng thể để cho nhân l i n trốn đi cho mình mất cơ hội tiến vào gió minh đ ề u tra bí mật chàng liền nói đại nương tại hạ cần phải rượt theo hắn phạm đại nương x u tay ngác lời khỏi đi người bất tất phải h o a n mang làm gì hắn chạy không có thoát đâu ngô c ư ờ n g lên tiếng hỏi nhưng hắn đi mất rồi thì làm thế nào đ â y phạm đại nương đáp người cứ chờ đó mà coi ngô c ư ờ n g bán tính bán nghi đưa mắt nhìn phạm đại nương rồi ngồi nguyên chỗ cũ sáu tên kim c ư ờ n g không một tên nào đứng dậy đuổi theo xem chừng mọi việc đã được bố trí sẵn sàng rồi quả nhiên chẳng mấy chốc nhân linh lại quay trở lại v ơ i vẻ mặt buồn thiêu sáu tên kim c ư ờ n g chạy dây lại hắn phi thử đòn nhâm cười khành khạch rồi hỏi <cười> nhân linh người thông minh cũng không làm chuyện ngu dố t người nói t h ậ t đi là hơn nhân linh ngẩng đầu lên cất giọng run run rồi đáp không thể trình bày được ngô cường không hiểu lẽ gì mà nhân linh tự động quay về n h â n chàng cũng không hỏi nữa kim c ê cổ d i ệ t đồng d ư ơ n g chân mài lên rồi nói nhân linh cái đó không tùy ở ngươi được đâu nhân linh nghiến r ă ngắt n g lời nói bất quá đến chết là cùng chứ gì cổ việt đồng đáp phải rồi nhưng là cái chết khác thường đó tùng giả định đối phó với tại hạ ra sao nếu các hạ không nói thật thì sống không sống được chết cũng chẳng có chết được nhân linh này đã chịu thua rồi các hạ có thủ đoạn gì sẽ không dở ra hết đi giữa lúc ấy từ trong khu rừng rậm mé tay có thanh âm khàn g khàn g chói tai nói v ọ n g vào đừng để mất thời giờ nữa quý thính giả t h â n mến quyết y kỳ thư phần số ba mươi sáu của tác giả trần thanh d â n đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào n ú t đăng ký s u b s c r i b e để theo dõi tiếp phần ba mươi bảy trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt.